phương tiện di chuyển duy nhất từ thị trấn palanquilla đến arakataka là tàu thủy loại tàu cũ được chế tạo lại cho hợp với điều kiện sông nước ở vùng này con tàu cũ kỹ ì ạch chạy trên một con kênh hẹp được nạo vét bởi những người nô lệ từ thời thuộc địa và để đến được thị trấn s i e n a g a bí ẩn hành khách phải đi qua một vùng đầm lầy đục ngầu những bùn từ đó họ lại phải đáp chuyến tàu chợ mà thời mới xây dựng được coi là tuyến xe lửa tốt nhất trong nước với một hành trình dài dằng dặc chạy qua các đồn điền trồng chuối mênh mông và liên tục dừng lại ở các nhà ga vắng vẻ với những làng mạc oi bức và bụi bặm chuyến đi nhớ đời của hai mẹ con tôi khởi hành vào lúc bảy giờ tối thứ bảy ngày mười tám tháng hai năm một ngàn chín trăm năm mươi tức là đêm trước ngày hội hóa trang hai mẹ con một già một trẻ lầm lũi ra ga tàu dưới cơn mưa tầm tã khác thường trong lưng chỉ có ba mươi hai peso để quay về nếu việc bán nhà không suôn sẻ như dự kiến tối hôm đó cơn gió dùng nhiệt đới lồng lộn mạnh đến nỗi đứng ở ngay bến sông tôi đã phải khó khăn lắm mới thuyết phục được mẹ lên tàu có rất nhiều lý do để bà từ chối chuyến đi v ô n g bão này con tàu là một bản sao thu nhỏ của chiếc tàu thủy kiểu neva o c k l a n d nhưng với kem máy chạy bằng dầu diesel nó t r a o đảo như một con thuyền nhỏ vào ngày cả gió trên tàu có một phòng nhỏ có m ố c đóng sẵn tiện cho hành khách mắc võng tùy theo độ cao khác nhau những ghế băng cũ kỹ dùng để chất hành lý các túi hàng rọ nhốt gà thậm chí cả lợn một số phòng ngủ có hai giường cố định theo kiểu trại lính thường do mấy cô điếm mạt hạng chiếm giữ để làm dịch vụ khẩn cấp suốt cuộc hành trình đến phút cuối cùng do không tranh được chiếc giường nào và cũng quên không mang theo võng nên hai mẹ con tôi phải lao vào d ạ c h vật với đám khách hổ lốn để có được hai chiếc ghế sách mà ngồi qua đêm đúng như điều mẹ tự lo lắng trước đó cợt d ò n g khiến con tàu cà khổ vật vã lắc lư suốt cuộc hành trình trên sông madalena mà cách đó không xa là cửa sông giống nổi tiếng thất thường bởi thời tiết đỏng đảnh cũng như những trận cuồng nộ của đại dương lúc ở trên bến tôi đã kịp mua dự trữ một mớ thuốc lá rẻ tiền sợi đen xì cùng một số giấy tờ cuốn nhàu nát chẳng khác gì miếng giấy lau tôi bắt đầu hút thuốc theo kiểu của tôi hồi đó nghĩa là dùng đầu mẫu của điếu này chăm cho điếu khác khi ngồi nghiền ngẫm lại cuốn sách ánh sáng tháng tám c ủ william falkner một người trung thành nhất trong số những người đỡ đầu kỳ lạ của tôi thật bấy giờ mẹ tôi giữ chặt cuốn kinh cầu nguyện trong tay cứ như đó là một cái tờ dừng đứng có thể nhấc bổng một chiếc máy kéo hoặc chỉ một chiếc máy bay lơ lửng bất động trên không theo lẽ thường bà chẳng bao giờ cầu nguyện một điều gì cho riêng bản thân mình mà chỉ cầu mong sự thịnh d ư ỡ n g cũng như sự trường thọ cho mười một đứa con côi cúc của bà mà thôi có thể lời cầu nguyện của bà đã trở nên hiệu nghiệm bởi khi con tàu đi vào d ò n g kênh hẹp thì cơn mưa cũng dịu bớt và gió thổi nhẹ nhàng hơn như để xua đi đàn mũi đang vo ve vì đói mùi mẹ liền cứ cuốn kinh cầu nguyện và trong suốt chuyến đi bà chỉ âm thầm quan sát sự ồn ào của đời thường đang diễn ra xung quanh mẹ sinh ra trong một gia đình bình thường và lớn lên trong thời phồn thịnh chớp n h o á n của công ty chúa bà được đến trường và c ũ n g có chút chữ nghĩa kha khá như mọi cô con gái con nhà khác trong vùng trong các kỳ nghỉ lễ giáng sinh mẹ thường cùng các bạn gái trổ tài t h e o thùa chơi đàn dương cầm hoặc làm từ thiện đôi khi mẹ tôi thích đi theo một bà cô có tóc đuôi sam dài thòng đến dự các buổi khiêu vũ thanh lịch nhất của giới quý tộc địa phương nhưng không một ai thấy bà thậm t h u ộ c hẹn hò với anh con trai nào cho đến khi bất chấp sự phản đối của ông bà ngoại mẹ tôi cương quyết lấy bằng được một anh điện báo viên ở thị trấn vào cái thời đó tài sản đáng nể nhất của mẹ chính là tính hài hước và một sức khỏe thép mà với chúng bà không bao giờ đầu hàng bất cứ một tình huống khó khăn hay trở ngại nào nhưng phẩm chất đáng kinh ngạc nhất và cũng ít ngờ nhất lại là cái khả năng trời phú cho một phụ nữ có cá tính mạnh mẽ một người rất đổi tình cảm nhưng lại có cái uy quyền tối cao của một con sư tử điều này cho phép bà thiết lập được quyền lực của người mẹ đối với lũ con cái lúc nhúc cũng như với cả một đám đông họ hàng xa gần tất cả như một hệ thống vệ tinh vậy mẹ ngồi trong nhà bếp chỉ bằng giọng nói nhỏ nhẹ trong khi đang chăm chú ngồi canh nồi đậu đen x ô i mà điều khiển mọi hoạt động trong nhà thấy mẹ bình thản chịu đựng chuyến đi d ọ c d h ằ n đó tôi cứ tự hỏi vì sao người có thể thuần phục được những bất công do cái nghèo đem lại buổi tối sóng g i ó này là minh chứng rõ ràng hơn bất cứ điều gì cho tính cách của bà đám mũi háo đói cái đ ó n g g ộ t ngạt và mùi bùn tởm lợm c ủ a dòng kênh do con tàu chạy khuấy sục lên những hành khách thiếu cũ vật g i à vật vợn đi ra đi vào để hóng gió tất cả vừa được tạo nên để thách thức ý chí rèn luyện kiên trì nhất mẹ ngồi bất động trên ghế chịu trận trong khi những cô gái bán qua đang thu hoạch vụ mùa lễ hội hóa trang ngay trong những phòng g ủ nhỏ tí gần đó một trong những cô gái hành nghề mặt hạng đó hình như đang bội thu vì cứ hết ra l ẹ i vào phòng g ủ mỗi lần lại v ớ i một gã đàn ông khác nhau tôi cứ nghĩ là mẹ không nhìn thấy nhưng khi cô gái này bước vào phòng lần thứ tư hay thứ năm gì đó trong vòng một giờ mẹ ném ánh mắt thương hại nhìn theo cho tới tận cuối hành lang và buồn rầu chép miệng những cô gái thật đáng thương mẹ than những gì họ phải làm để kiếm sống còn tệ hại và nhục nhã hơn là lao động khổ sai mẹ ngồi như vậy cho tới nửa đêm khi đã quá mệt mỏi vì đọc sách trong cảnh con tàu tròng trành lắc lư tôi tới ngồi hút thuốc bên cạnh mẹ trong ánh điện c h à n giọt h á t ra từng hành lang tàu để cố tránh đ ỗ i ám ảnh của những trụng khác di động nơi lãnh địa của bá tước y o t n a p a tafa năm trước tôi đã bỏ g i v i về học hành của mình ở trường luật với ảo tưởng liều lĩnh là sẽ sống bằng nghề bút nghiêng mà không cần phải theo đuổi ngành nào khác vì lúc đó tôi rất ấn tượng với câu mà tôi tin là đã đọc được từ bernardo từ khi còn rất nhỏ tôi đã phải bỏ học để lăn lộn với cuộc đời tôi đã không thể thảo luận việc đó với bất cứ ai vì tôi cảm thấy t ô i không tự lý giải được rằng những lý do của việc này chỉ có giá trị đối với chính mình mà thôi tôi nghĩ một khi đã ấp ủ và c h u n g v á n biết bao nhiêu hy vọng cũng như đã tiêu hao biết bao nhiêu tiền bạc mà tự mình lại không thể tìm ra cách nào để thuyết phục bố mẹ chấp nhận hành động điên rồ của mình thì đúng là chỉ tổ làm mất thời gian nhất là đối với một người nghiêm khắc d à n q u y ê n tắc như bố tôi ông có thể tha thứ cho mọi lỗi lầm của tôi chỉ t r ừ việc không treo được lên tường bất cứ một thứ bằng cấp học gì nào điều mà trong suốt cuộc đời của mình ông đã không đạt được mọi liên lạc của tôi với gia đình hầu như bị g ư n g trệ gần một năm sau đúng lúc tôi đang dự định về thăm nhà để giải thích cho bố mẹ lý do bỏ học thì mẹ xuất hiện bảo tôi cùng đi bán già tuy vậy mẹ không hề đá động gì về chuyện học hành cho tới tận nửa đêm lúc hai mẹ con đã ở trên tàu bà bắt đầu cuộc tranh luận mà theo tôi đó mới là mục đích chính trong chuyến đi của bà mẹ bắt đầu hắn giọng g với một cung cách giọng nói và dứt lời lẽ dường như đã được sắp đặt được chuẩn bị kỹ lưỡng trong đầu vào những đêm không ngủ có thể bà đã trằn trọc trăn trở rất nhiều về tôi trước chuyến đi này bố con đã rất buồn bà mở lời vậy là điều gì đến đã phải đến rốt cuộc thì cái điện c ộ c đáng sợ cũng xuất hiện cũng như mọi lần mẹ bắt đầu câu chuyện vào lúc ít chờ đợi nhất vào với giọng khô khan muôn thuở không hề thay đổi trước bất cứ việc gì tôi hỏi giọng chiếu lệ Dì đã biết rõ câu trả lời tại sao vì con đã bỏ học mẹ bình thản c ò n có bỏ học đâu tôi chống chế con chỉ thay đổi ngành học mà thôi dường như những ì tôi nói chỉ đổ theo dầu vào lửa giọng mẹ có sắc cạnh hơn bố còn nói hai việc đó cũng như nhau dù biết là không đúng nhưng tôi vẫn cố nói trước đây bố cũng từng bỏ học để chơi đàn c h ỉ a cầm kia mà nhưng không giống như con mẹ tôi đáp lại nhìn thẳng vào mắt tôi bố chỉ chơi đàn c h ỉ a cầm trong các buổi lễ hội và các đám hát serenata bố bỏ học chỉ vì gia đình túng thiếu không đủ cây ăn nhưng không đến một tháng sau bố đã tự học được kỹ thuật điện báo và vào thời đó là một k ẻ rất tốt nhất là ở thị trấn arakataka nhưng mà con cũng đang sống bằng n g h ề viết báo đấy chứ mẹ tôi chống chế con nói vậy để khỏi là mẹ m buồn đúng không bà nói nhìn từ xa bất cứ ai cũng đã có thể nhận biết được tình cảnh khốn khó của con rồi đấy khi gặp con ở hiệu sách mẹ đã không thể nhận ra con được nữa con cũng đâu có nhận ra mẹ tôi đáp tỉnh bơ nhưng q u y ề n d â n thì không giống nhau thật sự thoáng nhìn qua mẹ cứ nghĩ con là một đứa ăn b à i kìa mẹ đưa mắt nhìn xuống đôi dép mòn vẹt của tôi cho nói thêm lại còn không có cả tấc nữa đi như vậy cho thoải mái mà mẹ tôi nói hai cái áo sơ mi và hai cái quần một cái b ậ n và một cái giặt với con như vậy là đủ rồi mẹ à con người ta có thể thiếu ăn thiếu mặc nhưng nhất định phải cần một chút tự trọng con à mẹ nói ngay sau đó mẹ dìu dọng lại mẹ nói điều đó chỉ vì bố mẹ rất thương yêu con con biết điều đó nhưng mẹ hãy trả lời con đi nếu mẹ ở vào trường học của con mẹ cũng sẽ làm như vậy chứ mẹ sẽ không làm như vậy mẹ t ự tốn nếu điều đó làm trái ý bố mẹ của mình nhớ lại việc mẹ đã kiên trì thế nào mới thắng được sự chống đối của ông bà ngoại để kết hôn với bố tôi cười và nói mẹ có dám nhìn thẳng vào con không nào nhưng mẹ đã lãng tránh c h ỉ quá rõ là tôi đang nghĩ gì lúc đó mẹ sẽ không lấy chồng nếu không có sự đồng tình của bố mẹ bà nói đúng là mẹ phải dùng đến sức mạnh nhưng dù sao thì mẹ cũng được bệ trên chấp thuận cuộc tranh luận của hai mẹ con tôi tạm dừng không phải vì những lý lẽ của tôi đã thuyết phục được mẹ mà vì bà phải đi vệ sinh dù đã được báo là phương tiện vệ sinh trên tàu rất tồi tệ tôi hỏi viên trưởng toa xem c o n đây nào sạch sẽ hơn không nhưng ông ta giải thích là bản thân ông cũng phải dùng phòng vệ sinh công cộng rồi ông ta buông một câu kết luận cô chưa vừa mới đọc xong tác phẩm của con ra trên biển tất thảy mọi người đều bình đẳng như vậy thì mẹ tôi cũng phải tuân theo luật lệ của mọi người khi bà đi ra trái với sự lo lắng của tôi cố lắm bà mới nhịn được cười còn thử tưởng tượng m à xem bà nói bố con sẽ nghĩ gì khi thấy mẹ trở về mang chứng bệnh của n h ữ n g kẻ sống buồn thả đây chúng tôi bị chậm mất ba tiếng đồng hồ vì những đám rong t r e o quấn chặt chân d ị n h nên con tàu bị mắc cạn tại bãi cây suối vẹt trên dòng kênh nhiều hành khách đã lên bờ dùng các dây võng để kéo tàu đi với hy vọng cứu vãn được tình huống cái nóng hầm hập cùng tiếng d o j e dài dẳng của đàn mũi đói càng làm cho không khí trên đênh ế t sức khó chịu nhưng mẹ tôi vẫn bình thản t r ồ n g c h ấ t c gỗ chập chờn nửa say nửa tỉnh bà lim ê dim nhưng tai thì không bỏ sót bất cứ một câu nói nào của tôi khi con tàu khởi động trở lại một luồng gió mát tràn vào làm ẹ hoàn toàn tỉnh táo dù sao thì mẹ cũng phải có câu trả lời cho bố con bà thở dài nói tốt hơn hết là mẹ đừng lo lắng gì nữa tôi vẫn ngây thơ nói tháng mười hai này con sẽ về nhà và giải thích tất cả cho bố hiểu nhưng còn những m ư i tháng nữa mà giọng mẹ nghe có vẻ bực bội kiểu gì thì năm nay con cũng không thể xoay s ở gì được nữa rồi tôi về dặt thế con có hứa là sẽ về không con hứa mà tôi nói Giờ tôi cảm nhận được niềm khao khát toát h ra từ giọng nói của bà thế mẹ có thể nói với bố con là con sẽ đi học lại được không không tôi dứt khoát đáp lại việc đi học lại thì không tôi cố tìm một lối thoát khác nhưng tất cả hình như đã muộn thế thì tốt nhất là mẹ sẽ kể hết toàn bộ sự thật với bố bà nói chỉ có vậy bố mới cảm thấy là không bị lừa dối dạ mẹ cứ nói thật với bố đi tôi không còn cách nào khác chúng tôi thỏa thuận như vậy và nếu không biết rõ tính bà người ta sẽ nghĩ rằng mọi việc sẽ dừng ở đó nhưng tôi hiểu đây chỉ là một quãng thời gian nghĩ lấy sức của mẹ sau cuộc tranh luận có phần hơi gai gắt mẹ ngủ thiếp đi làn g cho nhẹ xuôi đi đàn mũi đang d o che kiếm hơi người hưng của loại hoa nào đó c h ó nhận biết thoảng sau k h o a n tàu hình như trong những khoảnh khắc như vậy con tàu mới lại có được cái dáng vẻ yêu kiều vốn g có của một chiếc thuyền buồm chúng tôi đã từng ở siena sa Grand, là d ù n g đầm lầy lớn và đó chính là một quyền thoại tuổi thơ khác của tôi tôi đã đi tàu tới đây vài lần khi ông ngoại tôi ngài đại tá n i c o l á s ricardo marques mesa người mà lũ c h á u c h ắ c chúng tôi thường gọi là papalelo đưa tôi từ aracataca đến thăm bố mẹ tôi tại barranquilla các cháu không việc gì phải sợ đầm lầy nhưng ít ra cũng phải biết tôn trọng nó ông thường nói với tôi như vậy khi kể về những b ấ c trắc t r o n g vùng nước này đó là một nơi hiền hòa như một cái ao rộng nhưng đôi lúc lại hung i ữ với một đại dương bất trị mùa mưa nó phải hứng chịu những cơn bão từ trên núi ập xuống từ tháng mười hai tới tháng tư khi thời tiết êm ả hơn thì những cơn gió bất lại lồng lộn thổi mạnh đến mức những chuyến đi trong đêm tối trở thành những cuộc phiêu lưu thật sự bà ngoại tôi tranquilina igoran mina không bao giờ dám mạo hiểm vượt qua d ù n g đầm nước này nếu không vì một lý do hết sức khẩn cấp bởi bà đã quá sợ hãi sau một chuyến đi khủng khiếp khi mọi người phải tìm chỗ ẩn đ á o suốt đêm cho tới lúc trời sáng ở vùng cửa sông may mắn là tối hôm đó thời tiết khá yên lạnh qua cửa sổ mui tàu nơi tôi vẫn thường hóng mát trước khi trời sáng tôi nhìn thấy ánh đèn của các thuyền đánh cá vang đầy dưới ánh sao chập chờn hất bóng trên mặt nước đời đó có vô số thuyền đánh cá cùng các cư dân đang trò chuyện rôm rã mọi thanh âm trong khu đầm lầy này đều có tiếng vang dễ sợ từ mình vào thành lan can nhìn lên bóng dãy núi mờ xa tôi bỗng rào d â n chuyện hoài niệm về một thời trẻ dài cũng trong một buổi tàn tảng sáng như thế này khi đi tàu thủy qua vùng đầm lầy lớn ông ngoại đã để tôi g ủ trong phòng và đưa ra quầy rượu tôi không rõ lúc đó là mấy giờ nhưng tiếng ồn ào của đám đông lẫn vào tiếng cót két của chiếc quạt mái h à n g rỉ cùng tiếng da đập của các lon nước trong phòng đã đánh thức tôi dậy lúc đó chắc tôi chưa quá năm tuổi nên rất q u ả n sợ trước những âm thanh lạ lẫm này nhưng tôi đã kịp trấn tĩnh được ngay vì nghĩ đó chỉ là một giấc mơ mà thôi sáng hôm sau khi tạo cặp bến thị trấn siena sa ông tôi đứng cạo rô với chiếc gương treo trước cửa phòng mở rộng tôi nhớ rất kỹ hình ảnh ông lúc đó với chiếc áo mai ô cái thắt lưng loại đeo d à i to bản có sọc xanh bắt chéo trước ngực trong khi cạo râu ông tiếp tục nói chuyện với một người đàn ông không quen nào đó mà vào lúc này nếu có gặp lại thì từ cái nhìn đầu tiên tôi vẫn có thể nhận ra được nhìn g h i ê n g ông khách này có bộ mặt giống một con quạ không lẫn vào đâu được một i ế t xăm mà cánh thủy thủ vẫn coi là dấu hiệu của họ trên tay phải cổ thì đeo mấy chiếc vòng vàng thật to hai cổ tay thì đầy những lắc vàng tôi đã mặc xong quần áo đang ngồi trên giường để mang chạy thì nghe người đàn ông nói với ông tôi ngài đại tá đừng g h i ngờ gì nữa chúng đ ó đang định quẳng ông xuống nước đ â y vừa cười vừa cạo râu và c h i ế vẻ cao ngạo rất riêng ông tôi đáp m à y cho chúng nó đ â y lúc đó tôi mới hiểu vì sao có tiếng ồn ào tối hôm trước khi ông ngoại bỏ mặt tôi một mình ở trong phòng ngủ và đi ra ngoài và điều làm thốt đ ạ c nhiên là việc có kẻ nào đó định quẳng ông tôi xuống đầm lầy trong lần cùng mẹ đi bán nhà kỷ niệm về một sự kiện chưa bao giờ được làm sáng tỏ chợt ùa tới trong tâm thức tôi vào sáng sớm hôm ấy lúc tôi đang mãi ngắm nhìn lớp tuyết trên đỉnh núi xanh thẫm lại dưới những tia mặt trời ấm áp đầu tiên tàu của chúng tôi bị chậm so với lịch trình khi trời sáng hẳn chúng tôi đã có thể nhìn thấy dải cát dài lấp lánh d ư ớ i ánh nắng chia cắt đầm lầy ư ớ i biển cả nơi có một cái làng c h à i ẩn hiện d ư ớ i những tấm lưới đang phơi mình trên bãi biển và những đứa trẻ gầy yếu bẩn thỉu đang chơi những quả bóng bằng dẻ. tôi nghèn g à o khi thấy trên đường phố có nhiều người đánh cá cụt tay có lẽ vì họ đã không ném kịp khối thuốc nổ xuống nước tàu chúng tôi chạy tới đâu thì lũ trẻ con lại bơi theo tới đó chúng gục lặng tìm các đồng xu do hành khách ném xuống